Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 75, 75 cốc trà xanh, ôn như quy từ phơi y tràn trở về, lỗ tai còn có chút nóng lên, hắn tối qua lại làm bị đồ giỡn lưu manh mộng, buổi sáng tỉnh lại phát hiện chăng bị làm dơ một chút, tối qua hắn lại mộng nàng đem mình đặt ở trên sàn, dưới thân quần bị, tỉnh lại hắn kinh ngạc đã lâu, hắn như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu, loại này mộng là tuyệt đối không thể nhường đông tuyết lục biết. Bằng không nàng khẳng định sẽ cho rằng mình là một lão lưu manh, bất quá lúc này ôn như quy trong lòng mười phần may mắn, còn tốt hắn không có đem thủy tạc đến trên chăn, còn tốt không trực tiếp đem chăn lấy ra phơi, bằng không liền mất mặt, đi đến nửa đường, nghe diện tiêu ẩn thi đi đến, ôn như quy trực tiếp từ bên người nàng đi qua, tiêu ẩn thi sửng sốt một chút gọi hắn lại, ôn đồng chí xin chờ một chút, ôn như quy lúc này mới dừng lại, mày có chút nhíu lại nhìn xem nàng, ngươi là... Tiêu ẩn thi lập tức dở khóc dở cười, ta là tiêu ẩn thi, đúng rồi ôn đồng chí, ta phụ thân nói có chuyện tìm ngươi, nhường ngươi đi qua hắn văn phòng một chuyến, tốt, ta đây liền qua, ôn như quy nói xong nhanh ngang mà đi, tiêu ẩn thi nhìn hắn bóng lưng, tâm tình thật bình tĩnh, gần nhất nàng đi trường học lên lớp, làm lớp học lớn tuổi nhất học sinh, rất nhiều người nhìn đến nàng tuổi đã cao còn đi thượng tiểu học, đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đọc sách cảm giác thật tốt bây lượng tại tri thức trong hải dương, cảm giác mỗi một ngày đều rất dồi dào, không giống trước khi như vậy lo được lo mất, tổng đang lo lắng chính mình không xứng với đối phương, hiện giờ nàng trong lòng càng thêm may mắn lúc trước không nói gì, từ lúc khách sạn đẩy ra gia vị bao sau, hiệu quả phi thường tốt, kinh thị rất nhiều khách sạn đều lại đây đông tuyết lục bên này mua gia vị bao, thiếu thời điểm một ngày có thể bán ra 2-3-10 bao, nhiều thời điểm có thể bán ra trên trăm bao, Một cái khách sạn có thể bán ra như thế nhiều gia vị bao sao, hiển nhiên không quá có thể, hiện tại tuy rằng không cho phép tư nhân mua bán, nhưng chỉ cần có cần, sẽ có mua bán, tuyệt đối cấm là cấm không được, bằng không chợ đen liền sẽ không liên tiếp cấm không dứt, ngày đó khách sạn mua gia vị bao sâu, tuyệt đối không có khả năng chỉ riêng dùng tại khách sạn, có thể là bằng hữu thân thích hỗ trợ nhường mua, cũng có khả năng là làm quà tặng đưa cho người khác. Đương nhiên cũng có thể có thể có con đường người, mua sâu bán đến tỉnh ngoài đi, đương nhiên này đó đông tuyết lục đều không thèm để ý, dù sao có tiền tiến trướng liền được rồi, nháy mắt lại đến cuối tháng, đông tuyết lục cầm báo biểu đi bộ thương mại báo cáo công tác, lúc này đây đi vào phòng hội nghị, rất nhiều người đều chủ động cùng nàng chào hỏi, đông quản lý, các ngươi khi nào bán thịt bò hoàng cùng cá viên, đúng vậy, đi tiệm chúng ta trong khách nhân thật nhiều đều phản ứng không có các ngươi thịt bò hoàng. Lẩu cây ăn không có ý tứ, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cá viên chúng ta khách sạn đại sư phụ cũng sẽ làm, được làm lên đến hương vị tổng kém như vậy một chút, lời này vừa ra, lập tức chiếm được thật là nhiều người phụ họa, mặc kệ là thịt bò hoàng vẫn là cá viên, kỳ thật thực, thực hiện rất nhiều đầu bếp đều sẽ, nhưng làm được hương vị lại kém rất nhiều, hoàn toàn không có loại kia rất đạn răng cảm giác, có trung niên nam nhân tại một bên nhìn đại gia nói chuyện, vẫn luôn rất yên lặng. Nghe nói như thế sau đột nhiên mở miệng nói, cho dù là đồng dạng phối liệu, khác biệt đầu bếp làm được hương vị khác biệt cũng sẽ rất lớn. Các ngươi đừng quên đông quản lý vẫn là cái một cấp đại sư phụ, mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, cảm thấy thật là đạo lý này. Đông tuyết lục hướng kia trung niên nam nhân nhìn lại, đối phương ước chừng 34 năm tuổi tuổi tác, dáng người cao gầy, diện mạo thiên nho nhã nhìn đến đông tuyết lục nhìn qua, hắn khóe môi có chút câu lên. Hướng nàng thân thiện nhẹ gật đầu, đông tuyết lục cũng hướng hắn gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, các lãnh đạo lại đây, nội dung của buổi họp đại đồng tiểu dị, nghe được người muốn ngủ, được đông tuyết lục làm ra một bộ bộ dáng rất chăm chú, còn mang theo vở đến làm biên bản hội nghị, đem họp muốn điểm từng cái ghi chép xuống, lâm bộ trưởng quét tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến đông tuyết lục đang làm ghi lại, toàn bộ hội trường làm ghi chép người một cái bàn tay đều đếm được. Đông Tuyết Lục làm việc kỹ lưỡng ổn trọng, tư tưởng linh hoạt có sang tân, mà can đảm cẩn trọng, vô cùng không sai. Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Bộ trưởng nhường Đông Tuyết Lục đi qua phòng làm việc của bản thân một chuyến. Đông Tuyết Lục còn tưởng rằng hắn muốn nói với tự mình gia vị bao sự tình, không nghĩ hắn vừa mở miệng chính là Đông quản lý, không biết ngươi có hứng thú hay không đến Bộ Thương mại làm thư ký của ta. Tiếng nói rơi, vừa lúc Trác Bí thư cầm hai ly thủy đi vào đến. Nàng tay run lên, ca tráng men ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lâm bộ trưởng nhếu mày, chuyện gì xảy ra, trác bí thư sắc mặt tái nhợt đạo, thật xin lỗi, ta dưới chân trẹo một chút không đứng vững, ta phải đi ngay lần nữa đổ hai ly lại đây, nói nàng nhặt lên trên mặt đất ca tráng men, đi ra thời điểm ánh mắt phức tạp nhìn đông tuyết lục một chút, đông tuyết lục ở trong lòng mắng một tiếng thô tục, mặt ngoài thở dài một hơi đạo, lâm bộ trưởng tuệ nhãn như đuốt có thể được đến Lâm Bộ trưởng tán đồng, ta phi thường cao hứng, chỉ là ta chí không ở chỗ này, ta từ nhỏ liền thích nấu cơm, hiện giờ có thể làm được khách sạn quản lý, ta đã 10 phần thỏa mãn, hơn nữa ta cảm thấy so sánh đứng lên, Trác bí thư so với ta thích hợp hơn chức vị này, ta tuy rằng cùng Trác bí thư tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể cảm giác được nàng năng lực làm việc 10 phần cường, đối với Lâm Bộ trưởng tất cả an bài cùng công tác, nàng đều có thể nhớ 10 phần rõ ràng. Lâm Bộ trưởng có chỗ không biết, ta đầu óc từng chịu qua tổn thương, cho nên làm việc nếu là không cần vỡ nhớ kỹ lời nói, ta đảo mắt liền sẽ quên, giống ta loại này vứt bừa bãi tính cách thật sự không thích hợp làm bí thư, trác bí thư lại bưng thủy tiếng vào, vừa lúc nghe được đông tuyết lục lời này, trong lòng bị không ít rung động, vừa rồi nàng còn tưởng rằng đông tuyết lục nhất định sẽ đáp ứng Lâm Bộ trưởng, sau đó cướp đi công việc của mình. Làm bí thư nghe vào tuy rằng không bằng làm khách sạn quản lý có thể diện, nhưng có thể nhận thức rất nhiều người, trong này có thể được đến chỗ tốt tuyệt đối không phải một cái khách sạn quản lý có thể tương đối, đương nhiên càng trọng yếu hơn là, nàng trừ làm bí thư, mặt khác nàng cũng sẽ không, như là công việc này bị đông tuyết lục cho cướp đi, khi nàng có thể làm cái gì, lâm bộ trưởng nghe được đông tuyết lục lời nói chấn động, thật không nghĩ tới người còn có loại này tật xấu, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Làm bí thư trừ cẩn thận, một cái tốt trí nhớ là phi thường trọng yếu, nhất là ra ngoài bên ngoài họp thời điểm, cần thường thường nhắc nhở hắn một ít đồ vật, nhưng nàng cũng không thể tất cả trường hợp đều mang theo cái vỡ, nếu là không có vỡ, khi nàng chẳng phải là sẽ lúng cuốn tay chân, đông tuyết lục đồng dạng tiếc núi gật đầu, đúng a bằng không ta cũng sẽ không mỗi lần lại đây đều mang theo vỡ, chính là sợ hãi chính mình không nhớ được, trác bí thư hiếm lạ vị trí này, nàng lại không lạ gì. Kỳ thật liền khách sạn quản lý vị trí này nàng cũng không phải rất hiếm lạ, chờ năm sau có thể làm ăn, nàng tuyệt đối chạy trốn, bất quá không lạ gì là một chuyện, nàng chắc chắn sẽ không ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng về sau nàng không tính toán đi theo chính con đường, được cùng những người làm quan này tạo mối quan hệ là 10 phần có tất yếu, từ lâm bộ trưởng văn phòng đi ra, trác bí thư nhìn đến đông tuyết lục, trên mặt còn có chút ngượng ngùng, vì bồi thường chính mình lòng tiểu nhân. Nàng cho đông tuyết Lục tiết lộ một cái bên trong tin tức, đông quản lý, nửa tháng nửa kinh thị muốn cử hành một cái thành khu trù nghệ thi đấu, nếu như có thể ở trong trận đấu đạt được hạng nhất, liền có cơ hội chiêu đãi ngoại tân, chiêu đãi ngoại tân, đông tuyết Lục nghe đến mặt sau vài chữ mắt sáng rực lên, muốn chiêu đãi ngoại tân, phải là một cấp quốc doanh khách sạn, nàng hiện tại danh nghĩa quốc doanh khách sạn thuộc về cấp 2, không có tư cách chiêu đãi ngoại tân, mà nếu nàng có thể ở thi đấu trung thắng được. Cứ như vậy, khách sạn liền có khả năng thăng cấp, thăng cấp chỗ tốt liền nhiều, đầu tiên tiền lương sẽ tăng, tiếp theo khách sạn có thể được đến chi mở rộng sửa chữa. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, khách sạn có thể trang bị điện thoại, nàng hiện tại nơi ở cùng chỗ làm việc đều không có điện thoại, như là cài đặt điện thoại, về sau muốn liên lạc với ôn Như Quy liền thuận tiện nhiều, đông tuyết lục môi đỏ mộng nhất câu cười nói, cảm ơn ngươi trác bí thư. Quay đầu có thời gian chúng ta cùng đi dạo phố mua quần áo, các bí thư nghe vậy đôi mắt cũng là nhất lượng, liên tục gật đầu, tốt, chờ nghĩ ta liền đi tìm người, nàng cảm thấy đông tuyết lục không chỉ lớn xinh đẹp, hơn nữa rất biết ăn mặc, đến thời điểm nhường nàng cho mình tham khảo một chút, đông tuyết lục tự nhiên có chút ít không ứng, theo thương nghiệp bộ đi ra, đông tuyết lục tự hỏi muốn thế nào mới có thể lấy đến tư cách dự thi, rất nhanh nàng liền nghĩ đến biện pháp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngay từ đầu không cần đi học, đông gia tính cảm thấy thật phần hưng phấn, nhưng dần dần hắn liền cảm thấy không được bình thường. Mỗi ngày trời vừa sáng muốn đứng lên nấu cơm, làm xong cơm muốn rửa bát giặt quần áo, quét tước cả nhà vệ sinh, còn phải quét dọn ổ gà, trời này đó lộn hảo, giữa trưa đến, lại phải làm cơm. Bây giờ là mùa thu, trong viện có quét không sạch sẽ lá rụng, đến ba bốn điểm, hắn liền muốn đi xếp hàng mua thức ăn mua thịt. Trở về lại muốn bắt đầu nấu cơm, một ngày qua đi, hắn không chỉ không nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa còn bận biểu được cùng con quay đồng dạng, bây giờ thiên khí một ngày so với một ngày lạnh, trời lạnh như vậy hắn muốn giặt quần áo, hai ngày nay tay đều nhanh sinh nước da, đông gia tính hối hận, hắn thật không nghĩ tới làm việc gia vụ so sánh học còn khó hơn, đông tuyết lục thiên hạ này ban trở về, đông gia tính liền nói với tự mình hắn muốn trở về trường học lên lớp, đông tuyết lục lạnh lạnh nhìn hắn hối hận, Đông gia tính sắc mặt ngượng ngùng, nhẹ gật đầu, ân, Đông tuyết lục đạo, ngượng ngùng, khai cung không quay đầu tên. lúc ấy ta liền nhường ngươi suy nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ đã nghỉ học, ngươi coi như muốn trở về cũng ngươi có ngươi vị trí. Đông gia tính sắc mặt lập tức một trắng, ta đây làm sao bây giờ, ta không nghĩ ở nhà làm việc, tỷ, ngươi giúp ta đi trường học cùng lão sư cầu tình đi. Đông tuyết lục nhẹ giọng cười một tiếng, vì sao ta muốn đi giúp ngươi cầu tình? Ngươi ở trường học gây chuyện thị phi, mỗi lần đều là ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả xử lý, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta cả đời đều đi theo phía sau ngươi giúp ngươi chùi đít sao, ngươi niên kỹ không nhỏ, mình làm ra quyết định liền nên chính mình phụ trách, ta là tỷ tỷ của ngươi, nhưng không phải của ngươi người hầu, ta mỗi ngày có nhiều như vậy sự tình muốn bận rộn, ta không rảnh mỗi ngày đi theo ngươi phía sau cái mông thu thập phiền toái, đông gia tính cắn môi cánh hoa, cánh môi bị cắn được trắng bệch. đông tuyết lục Ta đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng, nhân sinh rất nhiều thời điểm không phải ngươi nghĩ hối hận liền có thể hối hận, nói xong nàng không nhìn hắn nữa, đi phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, đông tuyết lục vừa đi ra khỏi đi, đông gia tính nước mắt liền rớt xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình hắn, giống như những người khác đều quên mất sự hiện hữu của hắn, không ai tới an ủi hắn, đông gia tính càng khóc càng ủy khuất, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê, như thế nào cũng không nhịn được. Đông gia Minh tại cửa sổ bên cạnh đứng đầy một hồi, mới yên lặng rời đi, ngày thứ hai đứng lên, đông gia tính đôi mắt xương đến mức cùng hột đào giống như, nhưng đông tuyết lục làm như không thấy được, ăn cơm liền đi đi làm, đông gia Minh cũng không nói gì, ăn xong chiếc đủ nhất ném, đeo bọc sách đi học, đông gia tính nhìn xem nhị ca bóng lưng, nhớ tới trước hai người đẩy xe đạp đi trường học tình cảnh, lần đầu tiên hoài niệm đến trường ngày, hắn thật sự hối hận, nhưng là tỷ tỷ không chịu giúp hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Tổn Mạng Nhu cầm một hộp điểm tâm lại đi đến ôn gia, không nghĩ lại bị cho biết ôn lão gia tử vẫn chưa về. Tốn Mạng Nhu đem điểm tâm giao cho Tông Thúc, thử hỏi, ôn gia gia còn chưa có trở lại sao? Hắn bình thường đều không ở nhà trong ăn cơm không? Tông Thúc đem điểm tâm đặt ở trên bàn, gật đầu nói, ơn, tư lệnh hắn đi quốc doanh khách sạn ăn cơm. Tốn Mạng Nhu nghe được đáp án này rất giật mình, quốc doanh khách sạn, thật là không nghĩ đến. Bất quá có thể làm cho tư lệnh mỗi ngày đi qua khách sạn, đồ ăn khẳng định ăn rất ngon, liền không biết là nào một nhà đâu. Tông Thúc, là thành nam nhà kia có lỗ cây khách sạn, nhà kia đồ ăn đích sát rất ăn ngon, bất quá tư lệnh đi vào trong đó không chỉ có là vì ăn, quan trọng hơn là đi nhìn như quy đối tượng, như quy đối tượng. Tổn Mạng Nhu nghe nói như thế giống như ngủ lôi anh đỉnh, cả người đều ngây ngẩn cả người, Tông Thúc nhìn nàng sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Quan tâm hỏi, tôn đồng chí ngươi không sao chứ, tôn mạng nhu phục hồi tinh thần lắc đầu, ta không sao, bất quá trước như thế nào chưa nghe nói qua ôn đồng chí có đối tượng đâu, tông thúc đầy mặt kiêu ngạo, bọn họ vừa xác định quan hệ không lâu, như quy đối tượng nấu ăn ăn rất ngon, hơn nữa mười phần hiếu thuận tư lệnh, là cái phi thường tốt nữ đồng chí, cùng tư lệnh đồng dạng, hắn nhìn cỏ non cô nương thấy thế nào như thế nào vừa lòng, cảm thấy nàng cùng như quy là mười phần xứng đôi. Tổng mạng nhu sắc mặt vừa liếc một điểm, nguyên lai like là như vậy, tông thúc, ta nhớ tới báo xã hội còn có chuyện không xử lý, ta ngày mai lại đến phỏng vấn ôn gia gia, phiền tối ngươi nói với ôn gia gia một tiếng, tông thúc vội vàng ứng tốt, đưa nàng ra ngoài thời điểm nói ra, đúng rồi, vừa rồi quên theo như ngươi nói, về sau ngươi không cần mang điểm tâm lại đây, tư lệnh chúng ta miệng bị nuôi gian xảo, trừ như quy đối tượng làm điểm tâm, mặt khác hắn đều không ăn. Ngươi đưa tới những kia đều bị ta ăn vào trong bụng, ngươi xem ta gần nhất đều mập không ít, ngươi về sau đừng tiêu pha mua đồ, ngươi lại đây liền tốt, tốn mạng nhu trên mặt tươi cười cơ hồ duy trì không nổi, tốt, ta nhớ kỹ, thời gian không kịp, ta đi trước, gặp lại tông thúc. Tốn mạng nhu chạy trối chết, trực tiếp chạy về nhà, tiếng gia môn, nàng một đầu đụng phải đang muốn đi ra ngoài tôn võ dương, tôn võ dương bị đâm cho lui về phía sau hai bước. Tiểu nhu ngươi làm cái gì vậy, như thế nào như thế lỗ mãn mất mất, tôn mạng nhu ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt một mảnh đỏ bừng, tôn võ dương hoảng sợ, khẩn trương nói, tiểu nhu ngươi làm sao, ai khi dễ ngươi, ngươi nhanh nói cho tam ca, tam ca vì ngươi làm chủ, tôn mạng nhu gắt gao cắn môi cánh hoa, không có người bắt nạt ta, tôn võ dương, không ai bắt nạt ngươi như thế nào sẽ khóc thành như vậy, tôn mạng nhu mặc dù là hắn tiểu thúc thúc nữ nhi. Nhưng bởi vì tiểu thúc thúc qua đời được sớm, tiểu thím sau này tái giá, cho nên Tôn Mạng Nhu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại trong nhà bọn họ. Tôn Mạng Nhu liền cùng nàng thân muội muội không có khác biệt, lúc này nhìn đến nàng khóc thành nước mắt người, hắn như thế nào có thể không đau lòng. Tôn Mạng Nhu bụng mặt riếu riết khóc nói, Tam ca, trong lòng ta thật là khó chịu a, ta cảm thấy ta là cái xấu nữ nhân, Tôn Võ Dương không hiểu ra sao, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Ngươi thế nào lại là xấu nữ nhân đâu, ở trong mắt hắn, tôn mạng nhu xinh đẹp có tài hoa, hơn nửa mười phần lương thiện, nhìn đến con kiến đều không nhẫn tâm đạp chết, như vậy nàng thế nào lại là xấu nữ nhân, tôn mạng nhu khóc đến lê hoa đái vũ, ôm ngực thiếu chút nữa ngất đi, nàng vốn là không muốn nói, nhưng tôn võ dương nhìn nàng khóc thành như vậy, ép buộc nàng nói ra, tam cà, ta thích ôn đồng chí, cũng không nghĩ đến hắn có đối tượng, trong lòng ta quá khó tiếp thu rồi. Nghe được hắn có đối tượng một khắc kia, ta lại muốn muốn đem hắn cho đoạt lấy đến, ta thật là rất xấu, tổn võ dương con mắt trợn tròn, đầy mặt khiếp sợ, hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiểu nhu ngươi chớ khóc, ngươi thân thể không tốt, không thể như vậy động khí, tốn mạng nhu lau nước mắt đạo, tam ca, ngươi quên ta mới vừa nói lời nói đi, ta chỉ là nhất thời không chịu nổi sự thật này mới có thể nói hư nói vượng, tổn võ dương nhìn nàng khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Cắn răng nói, kỳ thật ngươi mới vừa nói, cũng không phải không thể làm, tốn mạng nhu há hốc mồm, đầy mặt khiếp sợ, tam ca ngươi lời này là có ý gì, tôn võ dương, ôn gia tại trong quân bối cảnh rất thâm hậu, nếu ngươi có thể gãi cho ôn như quy, đối với chúng ta tôn gia sẽ có rất lớn giúp, huống chi qua nhiều năm như vậy, ngươi khó được đối một người như thế động tâm, ta không đành lòng nhường ngươi thất vọng, cho nên, ta quyết định giúp ngươi cùng với như quy.